tình yêu. Đã 1 năm kể từ khi Su Sần bị mù vì một chẩn đoán sai của bác sĩ, cô đột ngột bị ném vào thế giới của bóng tối, tức giận, tuyệt vọng và mặc cảm. Và tất cả những gì đủ để cô còn bám víu vào cuộc sống là vì bạn trai cô, Mác. Mác là một sĩ quan quân đội. Anh rất yêu Su Sần, đã nhìn thấy cô tuyệt vọng đến mức nào, anh quyết định giúp Su Sần lấy lại được sức mạnh và tự lập. Đầu tiên, Anh tìm cho cô một công việc dành cho người kiếm thị. Nhưng làm sao cô đến chỗ làm việc được đây? Mác đề nghị đưa cô đến chỗ làm hàng ngày, dù hai người ở hai đầu thành phố. Tuy nhiên sau đó, Mác nhận ra rằng đó không phải là giải pháp. Su Sần sẽ phải tự mình đi xe buýt, tự đến chỗ làm, đó mới là cách đúng. Nhưng Su Sần rất nhạy cảm, cô ấy sẽ phản ứng thế nào? Đúng như với Mác nghĩ, Xu Sần hết sức hốt hoảng khi nghe tới việc mình phải tự đi xe buýt. Em bị mù mà, cô phản ứng bằng giọng cay đắng, làm sao em biết em sẽ đi đến đâu? Anh bỏ rơi em phải không? Mắt rất đau lòng khi nghe những lời đó, nhưng anh biết phải làm gì. Anh hứa sẽ cùng cô đi xe buýt mỗi sáng và mỗi chiều, bao lâu cũng được, cho đến bao giờ cô quen với việc đi xe buýt. Trong 2 tuần liền, Mạc trong bộ đồng phục quân đội, đi theo Xu Sần đến nơi làm việc anh dạy cô làm sao để sử dụng các giác quan khác, nhất là thính giác, để biết mình đang ở đâu và làm sao để quen với môi trường mới. Anh cũng giúp cô làm quen với những người lái xe bus, nhờ họ để mắt đến cô, giữ cho cô một chỗ ngồi hàng ngày. Cuối cùng, Susan nói cô có thể tự đi được. Sáng thứ 2, lần đầu tiên, họ đi theo hai hướng khác nhau. Thứ 3, thứ 4, thứ 5 Mỗi ngày Su Sần đều tự đi xe bus đến chỗ làm và đón xe bus đi về. Su Sần cảm thấy rất vui vì cô vẫn tự mình làm được mọi việc. Thứ hai của năm tuần sau đó, Su Sần đón xe bus đi làm như mọi khi. Khi cô đang đóng tiền mua vé tháng cho người lái xe, bỗng anh lái xe nói, "Tôi thật ghen tị với cô đấy nhé." Su Sần không biết có phải anh ta nói với mình không. Nhưng nói cho cùng, có ai mà lại đi ghen với một cô gái mù đang đấu tranh để mà sống chứ? Cô hỏi: Sao anh lại ghen với tôi được? Vì cô được quan tâm và bảo vệ, cô quả là hạnh phúc. Tôi được bảo vệ. Anh nói thế tức là sao? Suốt mấy tuần qua, sáng nào tôi cũng thấy một chàng trai mặc đồng phục quân đội lái xe theo, trời đứng bên kia đường nhìn cô xuống xe. Anh ta nhìn theo đến khi cô đi qua đường an toàn, đi vào nơi cô làm việc và vẫy tay chào cô rồi mới lái xe đi. Cô quả là một người may mắn. Xu Sần khóc. Vì cô không nhìn thấy mắt nhưng cô cảm thấy mắt ở bên cạnh. Cô là người may mắn vì cô đã nhận được một món quà mà cô không cần phải nhìn thấy tận mắt để tin, món quà của tình yêu có thể mang ánh sáng đến những nơi nhiều bóng tối nhất. Tình yêu đích thực không bao giờ gục ngã.